Tiếp theo chương 3, những mẫu ví dụ. Giấc các bậc cha mẹ có cách vui chơi cùng con tốt nhất. Hãy giải viết câu hỏi. Vui chơi ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ? Có sách nói.chấmcon.vn mời quý thính giả lắng nghe. Trẻ biết chơi càng thông minh hơn. Biết vui chơi sẽ thôi gợi được niềm vui của trẻ là cách học có hiệu quả nhất cho trí tuệ của trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều yêu thích trò chơi. Trò chơi. Hồi thơ tôi lúc nhỏ cũng hễ xong việc nhà là tìm bạn mà chơi. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vui chơi của trẻ trải qua 3 giai đoạn sau. Một nhỏ. Vui chơi có tính học tập, xuất hiện trong khoảng 2 năm đầu đời. Đặc điểm của giai đoạn này là sự bắt chước và tìm lại các đồng tác. Hai nhỏ. Vui chơi có tính tưởng trăng. súc thì ngơ khoảng thời kỳ mẫu giáo nhỏ. Trong đó, chủ yếu là học cách sử dụng các biểu tượng có tính tượng trưng khác nhau. Ba nhỏ vui chơi có nguyên tắc, và khoảng khi trẻ 4, 5 tuổi là thời kỳ tiên ý thức. Lúc này, trẻ đã biết chọn bạn, thay đổi cách chơi, thời gian chơi, vân vân. Xem ra, chỉ là một chữ chơi, nhưng không đơn giản. Vậy làm cách nào để trẻ ngày càng biết chơi? và càng thông minh hơn. Đáp ảnh chỉ có bốn chữ Cha cùng con chơi Chỉ có quan sát con chơi tạo ra không gian, không khí vui chơi cho con và chơi cùng con thì người cha mới hướng dẫn con chơi có trí tuệ và chất lượng hơn. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, chú tâm tạo ra môi trường và khích lệ để trẻ muốn chơi. Nếu hỏi một trăm đứa trẻ có thích chơi hay không thì câu trả lời như một có, nhưng nhiều khi cái có đó lại bị mong muốn của cha mẹ, hoặc sự thiếu kiên nhẫn của cha mẹ lấp mất. Vì thế, cha mẹ nên cố gắng tạo ra bầu không khí cho trẻ vui chơi thật vui vẻ. Trước hết, nên có sự sắp xếp tổng hợp về màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Sau đó, càng cho trẻ gần với thiên nhiên càng tốt. Cung cấp cho trẻ nhiều đồ chơi. Cuối cùng, ba cũng là quan trọng nhất. là tạo nên môi trường để giao tiếp với mọi người, đưa con đi chơi, để con chơi thật nhập tâm, thật hứng thú. Hai nhỏ, để tâm vào con, dẫn dụ con thích chơi. Việc thích chơi được xây dựng trên nền tảng muốn chơi là biểu hiện có tính chủ động. Cha mẹ nên tìm hiểu xem ở lứa tuổi của con thích hợp với trò chơi gì, từ đó nhận rất rõ các trò chơi, sự vật mà con hứng thú. cũng là quan tâm tới nhu cầu hoạt động của con, tạo ra cơ hội để con vui chơi và để con nhận biết được các nhu cầu của bản thân. Điều cần lưu ý là người cha không nên thay con giải quyết các tình huống khó khăn phát ra trong cuộc chơi, nên cho con không gian, thời gian và tự do để con tìm tòi khám phá. Như thế, con mới chơi vui và lâu được. Trẻ vui chơi càng nhiều, trí tuệ hơn. Giáo dục ở lứa tuổi nhi đồng chỉ có thể tiến hành thông qua cái trò chơi. Nếu chỉ chú trọng việc học mà không chơi, hoặc học nhiều chơi ít là hoàn toàn đi ngược với sự khoa học. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bộ óc con người có tiềm năng vô cùng to lớn. Bộ óc của một đứa trẻ giống như một phòng thí nghiệm, vô cùng sáng tạo, không gì sánh nổi. Và cách tốt nhất để khơi phát tiềm năng đó chính là chơi. Chơi là một hình thức kết hợp giữa hoạt động và tư duy của con người. Quá trình vui chơi giúp trẻ nâng cao khả năng quan sát, vui dưỡng năng lực lô rít, trí phản đoán, suy luận, làm phong phú tham trí tưởng tượng và tính sáng tạo. Trẻ trẻ cách giao tiếp và phối hợp, quan hệ xã hội, đồng thời nâng cao thể lực, tính nhạy bén của trẻ. Phía trai hiếu đồng thì tốt, hay gái ương bướng thì tuyệt. Vì đó đều là những đứa trẻ thích chơi, cương tim cách bày đổ trò chơi với các món đồ, sự vật xung quanh, tư tìm tòi khám phá, hiếu động, bất cứng sự vật nào vào tay, cũng có thể trở thành món đồ chơi. Qua đó, cách thích não bộ phát triển cực độ. Vì thế trẻ thích chơi là trẻ đầy trí tuệ. Điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều. Một nhà khoa học đã chi số chuột có các yếu tố di truyền giống nhau thành 3 tổ. Tổ thứ nhất, ở trong lòng bình thường, coi đó là môi trường tiêu chuẩn. Tổ thứ hai, cho ở trong cái lòng mà ba bề đều đặc kín, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua một mặt. Coi đó là môi trường hạn chế. Tổ thứ ba, là ở trong cái lòng rộng rãi, nhiều thứ để nghịch. Kết quả là, sau vài tháng, lũ chuột ở cái lòng rộng rãi là nhanh nhẹn, thông minh nhất. con lử chuột trong cái lồng hạn chế là chậm chạp nhất. Qua phân tích, khi thấy não bộ của lử chuột ở lồng rộng có sự phát triển hơn hẳn lử chuột ở trong cái lồng hạn chế. Môi trường càng phong phú, trí được vui chơi càng đầy đủ, càng thỏa thích thì não bộ càng phát triển. Chơi đùa giúp phát triển trí lực, đồng thời giúp phát triển các tố chất khác. Vui chơi đáp ứng được mong ước của trẻ, mà cách thích mong muốn nhu cầu khám phá, tìm hiểu của trẻ phát triển, việc vui chơi với các bạn cùng tuổi giúp trẻ hoàn thiện và phát triển tốt khả năng giao tiếp. Trẻ ham chơi đùa, con bộc lộ rõ nhiều cái ưu điểm hơn, thông minh, nhanh nhẹn, có cảm xúc rõ ràng, có cá tính, dũng cảm, kiên cường và phát triển tốt các thiên hướng của bản thân. Cho nên việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo chỉ có thể tiến hành trong quá trình vui chơi. Nếu thiên lệch chỉ chơi không học hoặc chỉ học không chơi đều là đi ngược với quy luật khoa học trong giáo dục trẻ. Một ông bố mua một cái đồng hồ vàng về, nhưng chưa đầy 5 phút sau thì bị cậu con trai 5 tuổi nghịch hỏng mất. Người cha tức giận không đễ đâu cho hết, liền đánh con một trận. Khi người cha kể lại chuyện này cho một vị giáo sư nổi tiếng về giáo dục nghe, người đó thở dài Thế là anh đánh hỏng mất một edition con rồi. Rất nhiều các bậc cha mẹ đều có phản ứng như vậy, đồ chơi mua về chưa được bao lâu thì con làm hỏng hoặc để bừa bãi, kết quả là nhà thì trẻ bị mắng, nặng hơn là bị đòn. Thực tế là hầu như những đứa trẻ thông minh thì mới làm hỏng đồ chơi được. Rất nhiều trẻ trong quá trình chơi không thích cách sắp xếp của đồ chơi, muốn mở ra khám phá. Xem xét bên trong, cũng chỉ có những đứa trẻ có tính sáng tạo phong phú mới hứng thú làm thế. Thật ra vào lúc đó, trong đầu trẻ đang đầy ắp các câu hỏi. Làm sao cái ô tô lại chạy được? Cái đồng hồ kêu như thế nào? Vì sao búp bê lại nói được? Trong quá trình vui chơi, trẻ khám phá ra vô số các hiện tượng với trẻ là kỳ diệu, khiến trẻ tò mò, và cần có lời giải đáp ngay lập tức. Vì thế, các hành vi phá hoại của trẻ chính là biểu hiện của việc khám phá thế giới. Na sư bắt đầu cho tư duy sáng tạo ở trẻ. Nếu cha mẹ tiết đồ chơi mà không cho trẻ nghịch, bay bưa thì tự nhiên đồ chơi sẽ mất đi ý nghĩa vô cùng quan trọng, khiến trẻ cảm thấy ức chế, làm tai nệp dần tính sáng tạo khám phá ở trẻ. Cho nên, thứ mà trẻ mất đi sẽ là tổn thất lớn hơn nhiều so với mấy món đồ chơi. Lập ban của tác giả. Một nhỏ nên hiểu trọn vẹn các ý nghĩa của việc vui chơi của trẻ, thương thì cha mẹ hay mắng con. Con không biết giữ đồ gì cả, phá quá đi mất. Thực ra, khi chơi của trẻ là một cách học khoa học. Trong quá trình học đó, trẻ được tăng cường thêm kiến thức, bổ dưỡng thêm năng lực. Với tính cách phá hoại đồ chơi của trẻ, cha mẹ không nên nâng tắm Mẹ nên có sự hướng dẫn con cẩn thận. Trước tiên, nên xác định cho con có những món đồ chơi có thể phá hỏng được, có những đồ chơi không thể, những đồ vật không phải để chơi thì không được làm hỏng. Thứ hai, lưu ý khi chọn đồ chơi cho con. Có những bậc cha mẹ cho rằng đồ chơi đắt mới tốt, nhất là các đồ chơi điện tử. Nhưng thực tế Các đồ chơi điện tử lại không có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Những đồ chơi có thể làm hỏng, có thể lắp ghép mới là những món đồ tốt cho sự phát triển trí óc của trẻ. Nên khi chọn đồ chơi, cha mẹ nên lấy các tiêu chuẩn như đồ chơi giúp phát triển trí tuệ của trẻ, rèn luyện được các cử động tay, tránh bị lấy giá trị đồ chơi làm tiêu chuẩn duy nhất. Rất nhiều trẻ chỉ biết phá hỏng đồ chơi mà không biết cách lắp ghép lại. Các trò chơi lắp ghép rèn luyện cho trẻ rất tốt, nhưng cũng tương đối khó, khiến trẻ dễ bị nản. Lúc này, người cha nên chơi cùng và hướng dẫn con. Khi trẻ lắp ghép thành công một món đồ, trẻ sẽ hiểu được cảm giác thành công, tăng sự tự tin và khát khao hiểu biết, đồng thời hiểu và yêu quý món đồ chơi hơn. Thay nhỏ, con nên hạn chế sự tự do chơi đùa của trẻ. Những người làm cha mẹ thường không lúc nào cảm thấy yên tâm về con, dám sẽ con chặt chẽ, kể các khi con vui chơi, thấy con nghịch đất thì dạy cho con một bài, đi nghịch bẩn, làm bẩn quần áo, này chân, thấy con trèo cây, đi lây sợ con ngã, lúc nào cũng bị kìm chế thế, thứ hỏi, liệu trẻ có thể chơi vui hết mình không? Quan trọng hơn là, trong quá trình tự do vui chơi, trẻ sẽ phát huy được hết khả năng tưởng tượng phong phú. nghệ đắc tạo hình hoặc xây nhà, diễn kịch, thi thể hiện được các vai diễn, chơi lắp ghép, thay cám nhào được thành quả sức sáng tạo bản thân. Vì thế cha mẹ nên mạnh dạn để con vui chơi thỏa thích. Cha mẹ nên học cách lờ con đi, không phải là không dạy con, mà chính là dạy con tính sáng tạo. Ba nhỏ phát hiện và bảo vệ sở thích của con. Sở thích là một thứ vũ khí đầy tiềm năng của trẻ. Đồng thời Cũng là nhân tố tốt tốt nhất để bồi dưỡng trí tuệ và năng lực cho trẻ. Nhưng có những bậc làm cha mẹ không hề để ý đến sở thích của con, thương là làm theo ý mình, vô tình dập tắt sở thích tự phát của trẻ, dẫn tới trí tuệ của trẻ không được vun đắp đầy đủ. Nên rất nhiều trẻ đi học rồi mà vẫn không biết được bản thân có những đam mê hứng thú gì. Không có hứng thú, sở thích cũng có nghĩa là mất đi động lực để sáng tạo. Đương nhiên, trí tuệ cũng sẽ bình bình, không có gì nổi trội. Vì thế, người cha nên lưu tâm phát hiện ưu điểm, sở trường của trẻ trong quá trình vui chơi, hoặc khi con đặt hàng loạt cái câu hỏi vì sao, cũng tìm xem điều gì khiến con vui sướng, nhất là khi niềm vui thích đó có tính lâu dài. Có trẻ khi nhỏ chỉ thích vẽ, khắp nơi trên tường toàn là các tác phẩm của trẻ, trẻ vẽ rất lâu, rất tập trung. Cha mẹ không nên vắng con, vì tôi vẽ bậy mà nên cho con giấy bút vẽ, hoặc cho con học thêm các lớp vẽ, để xem con có năng khiếu thật sự không. Với các bức vẽ trên tường, cha mẹ ngoài dạy bảo con ra, có thể làm trẻ thỏa mãn bằng cách cho con một góc nhà để bày các bức vẽ, vừa khiến trẻ hứng thú, lại tránh được việc trẻ vẽ hết lên tường nhà. Dưới sự giáo dục của cha mẹ, các năng khiếu tiêm ẩn của trẻ sẽ dần có cơ hội bọc lộ và phát triển. Trẻ vui chơi sẽ biết sáng tạo Trong quá trình tự do vui chơi, đôi tay trẻ được rèn luyện linh hoạt. Vì sự vận động của tứ chi và não bộ có liên quan chặt trẻ, nên thúc đẩy trí tuệ của trẻ phát triển, nhất là tính sáng tạo vô cùng phong phú. Là sự phát triển của nhân loại, là lịch sử đầy ắp tính sáng tạo, từ hang động tới các tòa nhà chọc trời, từ xe ngựa tới tàu vũ trụ, từ ánh sáng tự nhiên tới mặt trời nhân tạo. Sự phát triển của nhân loại cần có sự sáng tạo, mà sự sáng tạo đó được bắt nguồn từ con người. Chỉ có tư duy đầy tính sáng tạo của con người mới có thể phá vỡ các quy luật thông thường, tạo nên kỳ tích. Sự phát triển tính sáng tạo của con người Được bắt đầu từ thời kỳ mẫu giáo. Thời kỳ mẫu giáo là thời kỳ then chốt trong việc bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo của trẻ. Những gì được đặt làm nền tảng ở thời kỳ này sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cả đời người. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, từ 3 đến 5 tuổi là thời kỳ năng lực sáng tạo của trẻ đạt tốc độ phát triển tốt nhất. Tư duy sáng tạo của một đứa trẻ 4 tuổi đạt mức cực đại nhất. Sau năm tuổi sẽ dần chậm lại. Vì sao lại thế? Bởi vì đó là giai đoạn trẻ được hoàn toàn tự do vui chơi, tự do suy nghĩ, không chịu sự quản thúc của cha mẹ, thầy cô. Con cha mẹ và thầy cô cũng không can thiệp nhiều vào suy nghĩ hay hành động của trẻ giai đoạn này. Vì thế, tư duy của trẻ không chịu sự chỉ trích hay phủ định của người lớn, nên tư duy sẽ tạo phát triển mạnh mẽ. Khi trẻ đi học Cha mẹ dần đưa trẻ vào khuôn khổ, vì cha mẹ cho rằng con nên học được nhiều kiến thức hơn, lại rất chú trọng đến lối tư duy, đúng, sai của trẻ. Cha mẹ sẽ nói cho trẻ biết thế nào là đúng, là sai, nên hay không nên làm gì. Chính vì quá trình rèn luyện trẻ trưởng thành đó, làm trẻ mất dần đi các tư duy nổi loạn, ngoan ngoãn làm theo ước vọng của cha mẹ. Bởi vậy, ta nâng sáng tạo bị hạn chế rất nhiều. xã hội cần phát triển. Sự phát triển dựa vào khả năng sáng tạo, chỉ có những đứa trẻ có tư duy sáng tạo mới đảm bảo được sự tiến bộ của xã hội. Tư duy có tính sáng tạo của trẻ được bồi dưỡng dần trong quá trình vui chơi. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ nhỏ. Trong quá trình vui chơi đó, năng lực sáng tạo dần được nâng cao, từ sự mô phỏng đơn thuần phát triển thành sáng tạo. Trẻ sẽ dựa vào quá trình tư duy có tính sáng tạo của mình để tạo ra các trò chơi mới các quy luật chơi mới lời ban của tác giả một nhỏ cho con nghịch ngợm nhiều hơn giúp phát triển tư duy sến tạo bản tính của trẻ ngay từ khi lọt lòng là hiếu kỳ, chú động không thể ngồi im một chỗ khi thì sợ lần cái này nút thì đụng chạm cái nọ cha mẹ không nên vì sợ con nghịch bừa bãi làm hỏng đồ mà ngăn cắm con thô bạo ngược lại nên khuyến khích tính hiếu kỳ của con, đồng thời có những giải thích sát đáng cho con, nên khuyến khích con tự có những phép minh nho nhỏ, quá trình rèn luyện cho đôi bàn tay khéo léo cũng chính là quá trình để tư duy sáng tạo phát triển mạnh mẽ nhất. Hai nhỏ, cho con không gian tự do để tưởng tượng và vui chơi. Không nên cho rằng con đùa nghịch kỳ lạ, điển đông, hoặc không hiểu gì hết, mà nên có sự khích lệ và hướng dẫn con Sự sáng tạo gắn liền với tưởng tượng. Trí dựa vào trí tưởng tượng để mở ra một thế giới siêu tưởng, và chỉ có trong thế giới đó, tư duy sáng tạo mới có điều kiện để phát triển. Vì tương lai của con, vì mong ước sau này con thành tài, cha mẹ dồn hết mọi tâm sức cho con, học đủ các lớp tài năng, tiếng thời gian biểu của trẻ không còn một chỗ trống, và các nhu cầu vui chơi bẩm sinh của trẻ cũng dần biến mất trong toàn bộ quá trình đó. Thực ra, cha mẹ nên bỏ ngay tư tưởng này, thay vào đó nên cho con nhiều thời gian để vui chơi, chơi các trò con thích. Trong quá trình tự do vui chơi, tay tay trẻ được rèn luyện linh hoạt. Vì sự vận động của tứ chi và não bộ có liên quan chặt chẽ nên thúc đẩy trí não của trẻ phát triển, nhất là tính sáng tạo vô cùng phong phú. Trẻ có tính sáng tạo phong phú, thường hay đặt câu hỏi, thích ben luận về các sự vật, thích thường thức tư duy biến hóa, phản ứng nhanh nhạy, không chịu sự gò bó trong khuôn khổ đã biết, trong vùng trời tự do của mình, trẻ thường có các biểu hiện men tiến sáng tạo, sự sáng tạo cũng đem tới niềm vui cho trẻ, có tác động to lớn tới tinh thần và tâm lý của trẻ. Điều đó rất có lợi cho sự phát lập khả năng thích ứng với môi trường xã hội của trẻ về sau. Và năng lực thích ứng đó lại có lợi cho sự sáng tạo của trẻ trong thực tiễn công việc sau này. Nhấp trẻ có được những sự phát huy tiến bộ. Ba nhỏ, trẻ trẻ bộc lộ tài năng qua vui chơi. Chơi là thiên tính của trẻ. Kể từ lúc ra đời, là đã, đã chọn cách chơi để tìm hiểu thế giới xung quanh. Chơi không chỉ giúp khai phá được năng lực tưởng tượng và sáng tạo của trẻ, mà còn giúp rèn luyện nghị lực và tinh thần hỗ trợ, giúp trẻ quan hệ xã hội tốt hơn. Chơi là một cách học tập chủ động, giúp trẻ rèn luyện tay chân linh hoạt, bộc lộ ra sở thích, rèn tính chủ động cho trẻ. Thật ra, qua quá trình vui chơi, có thể phát hiện được tài năng thiên bẩm của trẻ và tập trung để bồi dưỡng cho tài năng đó. Như thế, đi trẻ có năng khiếu trên lĩnh vực nào sẽ có thành công trên lĩnh vực đó. Không cho trẻ vui chơi cũng có nghĩa là loại bỏ thiên tính của trẻ, như thế khiến trẻ mất đi nguồn gốc của sự sáng tạo. Đi sau này sẽ khó có cơ hội để phát triển năng lực đó nữa. Vai trò của người cha đang dần được làm rõ hơn. Khó sách nói.com.vn Hy vọng quý thánh giả tìm được những điểm tương đồng về tâm lý của người cha trong quyển sách này. Khó sách nói.com.vn Mời quý thánh giả tiếp tục theo dõi. Gia đình vui chơi, không cô đơn. Vui vẻ là một cảm giác và là sự thể nghiệm của bản thân, tiền bạc không mua được. Vật chất không đổi được. Quá trình phát triển của trẻ không thể tách rời khỏi hoạt động vui chơi. Trong đó, vui chơi thời kỳ nhi đồng hầu hết đều là trong nhà. Có khi là trẻ tự chơi, có khi là chơi cùng bạn, còn nhiều là cha mẹ chơi cùng. Nếu người cha có thể dành thời gian chơi cùng con, qua đó giải thích cho con nhiều hơn về vật liệu, sự vật, như thế trẻ không chỉ thoải mái tích lũy thêm được các kiến thức trong quá trình vui chơi mà còn tránh được cảm giác cô độc khi chỉ chơi có một mình. Với cha mẹ mà nói, vui chơi cùng con giúp giải tỏa ưu phiền do công việc mang lại. Năm thời cảm nhận tốt hơn tình cảm cha con, lại có thể phát hiện được sở thích, đặc điểm của con sẽ có cách phát huy dần tiềm năng cho con. Có khi cha mẹ coi chơi với con là phụ chơi với con, con là nhân vật chính, cha mẹ là phụ Như thế các con và cha mẹ đều không thích thú. Nếu cha mẹ có thể thực sự cùng chơi với con, cùng suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề như con, cùng năm não và đầm tay chân như con, vui cười như con thì cả cha mẹ và con cái đều vỡ một bầu không khí vui vẻ. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, làm bạn chơi tốt nhất của con. Cha chơi cùng con, vừa là người lớn hơn Lại vừa là người hướng dẫn, lại còn phải bỏ đi lớp vở là cha, thế thực sự là một người bạn chơi đúng nghĩa. Ví dụ như, nếu chơi trò bác sĩ bệnh nhân, chắc chắn con muốn làm bác sĩ, cha chỉ cần cách làm bệnh nhân. Có điều nếu khám mà bác sĩ chưa biết nói gì, thì bệnh nhân nên nhắc là uống thuốc đúng giờ. Khi con lớn hơn, có thể chơi các trò liên quan tới chữ nhỉ, thành ngữ, tốt nhất là cả cha và mẹ đều cùng tham gia, như thế sẽ đông và vui hơn. Hai nhỏ làm thủ công giúp trẻ khéo tay hơn. Thường cha mẹ hay mắng nếu thấy con làm các đồ thủ công. Làm mấy cái đó để làm gì? Đọc sách hoặc làm toán thì có tốt hơn không? Những lúc như thế, tôi cảm thấy tiếc cho các bậc cha mẹ đó, vì họ không chịu cướp đi niềm vui của con mà còn đọt nốt cả cơ hội được rèn luyện tay chân. phát năng sáng tạo và tư tưởngư cư chế. Đối giáo dục hiện hành chỉ chú trọng cái kiện trí óc mà quên mất thực hành. Mà năng lực sáng tạo của một người lại quyết định bởi các năng lực tổng hợp. Một người chỉ biết lý thuyết thì chỉ là một con mọt sách mà thôi, không thể thành nhân tài được. Để bổ sung khiếm khuyết này, cách tốt nhất là khuyến khích con thực hành thủ công, bởi vì quá trình làm thủ công là một quá trình tổng hợp nhân các phương diện thao tác tay, tư duy, quan sát, hệ đoán, thẩm mỹ, vân vân. Bé nhỏ cha là đồ chơi tuyệt nhất. Trong lúc trò chuyện với các bậc cha mẹ về cách dạy con, kinh nghiệm và sự cảm nhận, tôi thường nhận thấy họ nói: "Cha, để cho con thật sự vui thích thì cũng mất khoản tiền không nhỏ đâu. Đi các công viên vui chơi, có trò nào không mất tép. Đi du lịch thì lại tốn kém." hoặc là bỏ ra các khoản tiền lớn để mua các đồ chơi cao cấp. Nếu nói như thế thì con nhà nghèo sẽ không có niềm vui. Khi chúng tôi còn nhỏ, cơm không đủ ăn, đồ chơi là gì còn không biết. Nhưng một cái cây, một cái lá cũng đều trở thành thứ để chơi, cho chúng tôi cảm giác vui chơi thuần khiết và đẹp đẽ. Tôi và con gái ai ai vui đùa, tiền thì không mất đồng nào. Nhưng niềm vui đạt được có lẽ phải ở cấp độ cao nhất. Vĩ như, tôi nằm trên giường, hãy ai ai đi vào, giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng một chân lại dơ lên cao. Ai ai ngạc nhiên, sao ngủ rồi mà chân lại dơ lên cao như vậy? Đèn tới kéo xuống, cứ hệ kéo xuống, là cái chân lại còn dơ cao lên. Cứ thế, lần lượt khiến ai ai cười nắc nể. Vui vẻ là một cảm giác. phải là sự thể nghiệm của bản thân, tiền bạc không mua được, vật chất không đổi được. Vì thế, cha mẹ muốn mang lại niềm vui cho con, không phải là bỏ tiền trong túi ra, mà là bằng tình yêu và sự nhẫn nại tạo ra môi trường, điều kiện để con được bay bổng trong dòng sông vui vẻ đó. Để thu vui chơi bên ngoài. Nói về lợi ích của vui chơi bên ngoài với trẻ, khoái là vô cùng to lớn, không chỉ giúp khai phá trí lực của trẻ mà còn có sự ảnh hưởng tích cực tới thể chất, tâm nhìn bao quát của trẻ. Với các bậc cha mẹ làm công ăn lương, có thể không tạo cho con được cuộc sống vật chất viên mãn, nhưng vẫn có thể cho con những năm tháng ấu thơ đầy màu sắc, tạo cho con thế giới tình cảm phong phú. để lại dấu ấn về thời kỳ ni đồng đẹp đẽ. Vì thế, khi đã mạnh dạn để con vui chơi rồi, nên nể cách để con vui chơi phong phú, đa dạng hơn. Như thế, cái mà trẻ thu được không chỉ là sự trưởng thành mà còn là kiến thức, sự lịch lãm. Nếu chơi trong nhà đã phong phú rồi thì chơi bên ngoài còn đa dạng hấp dẫn hơn nhiều. Sẽ có người nói, chúng tôi cũng muốn thế lắm, nhưng không có tiền. Cho con tới các nơi vui chơi cao cấp, không có điều kiện đưa con về thôn quê, nên đành cho con chơi các trò chơi cũ. Hoặc nếu không thể làm gì khác, thì cho con xem tivi. Chơi bên ngoài cũng như chơi trong nhà, có rất nhiều thứ không cần thiết phải bỏ tiền. Vĩ như, sau cơn mưa mùa xuân, tôi bảo quê y y cầm theo cái gáo, tới vụn nước, hai cha con chơi tét nước, xây cầu, hoặc đắp đập ngăn nước. Điều khiến con gái vô cùng thích thú, chơi không biết mệt. Lại bàn của tác giả. Một nhỏ, thương xuyên cho con đi chơi các lễ hội. Các thành phố lớn thường có rất nhiều hội chợ, như hội chợ nông nghiệp, hội chợ triển lãm xe hơi, hội chợ thực phẩm, vân vân. Trẻ con tới đó được tặng mắt xem, được nếm thử đồ ăn, hoàn toàn thoát khỏi sách vở, hoặc tham gia vào các hoạt động ca hát nhảy múa. không chỉ vui mà trẻ còn cảm nhận được rất nhiều bài học bổ ích. Hai nhỏ, thương đưa con về các vùng quê. Ngoài cho con tham gia các hoạt động kể trên, tôi còn hay đưa con về quê cho con chơi các trò chơi mới ở thôn quê. Với trẻ con thành phố, thôn quê là một thế giới khác, một thế giới thần kỳ. Tôi cho rằng nếu chỉ sống ở thành phố hoặc chỉ ở thôn quê là một sự thiếu sót. Người thôn quê thường có cách nhìn trong chốc, đơn giản. Người thành phố thì bó buộc trong cái kiến trúc bê tông sắt thép. Sống ở nhà thì ở trường, nên cuộc sống đan ngắt là thể nhạt và đơn điệu. Thôn quê có ao hồ, đồi núi xung quanh, cây cỏ dại, chim chóc bé con. Cuộc sống thanh bình, đứng trước thiên nhiên khoáng đạt, tâm tình con người cũng trở nên khoan hòa hơn, thuần chất hơn. Ba nhỏ Khuyến khích con vui chơi bên ngoài. Các trò chơi bên ngoài của trẻ môn hình bạn trạng, hóng gió, nghịch cát, bày nước, đá cầu, tìm kho báu, la bàn, vân vân. Nói về lợi ích của vui chơi bên ngoài với trẻ, quả là vô cùng to lớn. Không chỉ giúp khai phá trí lực của trẻ mà còn có sự ảnh hưởng tích cực tới thể chất, tâm nhìn bao quát của trẻ. Các trò chơi tú lơ khơ và chơi tú lơ khơ, trẻ được rèn rất nhiều kỹ năng như suy luận, phán đoán, quyết định, ghi nhớ, vân vân. Tú lơ khơ là một trò chơi thường ngày, phổ biến, với người lớn cũng thế, mà trẻ con cũng thế. Nó không chỉ là một trò chơi mà là cách dạy trí, mà như các hoạt động vui chơi khác, nó có thể đi vào giao tiếp, nâng cao trí óc, rèn luyện tính nhẫn nại. Đó là một trò chơi về chơi Không hạn chế số người chơi, nhiều cách chơi, gia trẻ lớn bé đều chơi được. Cho nên, đó là một trò chơi được năm nào mọi người yêu thích và đón nhận. Sở dĩ nói chơi bài rèn được trí óc, lá vị tuy vào cục diện mà có các huyết sách, chiêu thức, làm sao để chiếm được ưu thế nhất. Trước khi xuống bài, tao giờ cũng cần có suy luận và tính toán. Tôi vẫn cho rằng, chơi tú lơ khơ cũng như là chơi cờ. là một hoạt động phức tạp, qua chơi túi lơ khơ, trẻ được rèn rất nhiều kỹ năng như suy luận, phán đoán, biết tính, ghi nhớ, vân vân. Ngoài ra, đó cũng là một cách học rất nhẹ nhàng với trẻ. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, còn có nhận thức chính xác về việc trẻ chơi túi lơ khơ. Nhắc tới chơi bài, hầu hết đầu chúng ta đều hiện lên hình ảnh đầu hè góc phố. Dưới ánh đèn đường, đám nông tu tập, khiên náo, đánh bạc ăn tiền, vân vân. Nếu thấy con ngồi cùng bạn đánh bài, cha mẹ lập tức kéo lên lôi về. Với cha mẹ, đánh bài có nghĩa là đánh bạc. Đâm nghĩ với vô câm rồi nghèo, nên tốt nhất là tránh xa. Nhưng điều tôi muốn nói là, muốn xem đánh bài và đánh bạc có liên quan không? Khi phải xem, bài có phải là câm cù để đánh bạc không? Nếu là kẻ đánh bạc thì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành công cụ chơi bạc. Cầm hai cây bút chì, cái cái nào dài, cái nào ngắn cũng là đánh bạc. Thế thì Trĩ cũng nên tránh xa bút chì ư? Vì thế, không nên có cái nhìn phiến diện về Tú Lơ Khơ. Thứ hai là, vì sao Trĩ lại không được phép vô công rồi nghề, rỗi đi chứ? Công nhân làm mệt cũng phải nghỉ, đánh cờ tướng, ca hát. vang vang, thế thì học mệt sao lại không được vô công rồi nghề chứ? Tú là khơ là một con dao hai lưỡi, nếu chơi say mê, ngập sâu vào hoặc tham gia đánh bạc thì là có hại. Nếu chỉ coi là thú tiêu khiển, chơi có mức độ thì là có lợi, giống như con dao thái rau. Ở bếp chỉ là thái rau, nhưng nếu giết người thì là hung khí. Tú là khơ còn có ý nghĩa toán học Khi bàn lịch sử phong phú. Ví dụ như bốn loại cơ, rô, bích, tép là bốn mùa trong năm, mỗi loại 13 cây, nhưng nếu bỏ đi cây ác thì là số tháng của một năm. Xen vào cây ác lại là tháng nhuận. 52 cây bài tượng trưng cho 52 tuần. Vì thế, cha mẹ nên có nhận thức chính xác về việc trẻ chơi tú lơ khơ. Hai nhỏ nên dạy con cách chơi tủ lơ khơ. Sau khi nhận thức được các lợi ích của việc chơi tủ lơ khơ, con phải dạy con cách chơi. Từ lúc con là thiếu niên nghi đồng tới lúc trưởng thành, thậm chí là già, tủ lơ khơ vẫn là một môn chơi gắn bỏ với con người. Lúc đầu tôi dạy con gái y y, cách nhận biết các con số, sau đó là cái số lớn hơn, rồi làm phép cộng, phép trừ, dạy con các cách chơi đoán màu sắc. hoặc chơi nói dối, chơi nhớ, vân vân. Chơi có thể giúp khai phá trí lực của trẻ, chơi còn là bản tính của trẻ. Quan trọng nhất là để trẻ lớn dần tích lũy được nhiều kiến thức trong quá trình chơi đó. Mỗi con người đều cần phải hòa nhập vào xã hội rộng lớn. Người không biết chơi sẽ bị hạn chế trong giao tiếp. Người không biết vui chơi cũng không biết cách hưởng thụ cuộc sống, hóa mển vẫy vùng trong không gian chơi đùa. Thiết bị thân thoải mái, tích lũy được thêm nhiều thứ, các trò chơi phong phú của Tú Lơ Khơ sẽ là người bạn đồng hành trong quá trình phát triển lành mạnh của bé. Sức hấp dẫn mới từ các loại cờ. Điều đầu tiên cần khi chơi cờ là ngồi ổn định vững vàng, có lòng kiên nhẫn, kỹ lưỡng và sự tự tin. Lai con nắm chắc chẳng thời cơ, thời cơ chưa đến phải biết dằn lòng lại. Cờ là một môn tin thâm sâu sắc, là một di sản văn hóa quỷ giá, trong nhân gian còn lưu lại rất nhiều cái cách chơi cờ. Cờ là một trò chơi về tư duy, tao nhã. Chơi cờ không chỉ nâng cao trí lực mà còn thắt chặt thêm tình cảm. Trong xã hội hiện đại, cái thế hệ sao quan trọng hơn thế hệ trước. Điều đầu tiên cần khi chơi cờ là ngồi ổn định vững vàng, có lòng kiên nhẫn, kỹ lưỡng và sự tự tin. Hãy con cần nắm chắc thời cơ, thời cơ chưa đến phải biết dằn lòng lại. Đó quả là một trong những đức tính mà con người trong xã hội hiện đại cần phải có. Có được đầy đủ về tình cảm mới thúc đẩy trí lực phát triển, mới khiến cái yếu tố như khả năng quan sát, trí nhớ, sự phán đoán, phân tích và sự phát triển cao hơn. Chơi cờ là một thú tiêu khiển của người lớn, cũng là trò chơi ưa thích của trẻ con. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, chơi cờ giúp tư duy mẫn tuệ. Tất cả các trò chơi cờ, ngoài ý nghĩa tiêu khiển, còn có tác dụng phát triển trí lực to lớn. Chơi cờ là một hoạt động tổng hợp các tính như tính vui vẻ, tính thể dục, trí lực, có tác dụng to lớn trong việc khai phá, thúc đẩy và phát triển trí lực của trẻ. Cho dù có là chơi cờ gì, cờ tướng, cờ vây, không không đều phải động não suy nghĩ xem nên sắp xếp quân thế nào, nên đi nước nào, đi nước nào thì nguy hiểm, đi nước nào sẽ thắng, vân vân, những điều đó đều đòi hỏi có tính phán đoán và viết đoán cao. Nếu đầu óc được sử dụng như thế trong thời gian dài, tự nhiên tư duy sẽ khoáng đạt, nhanh nhạy, khả năng suy đoán, phân tích được nâng cao. Ngoài ra, khi chơi cờ đòi hỏi sự tập trung cao độ Bình tâm quan sát sẽ hạn chế được phần nào tính hư vô nông nổi ở trẻ, rèn cho trẻ tính kỷ luật và chuyên tâm. Thứ ba là rèn cho trẻ khả năng ứng phó đối đầu, do đánh cờ có thắng có thua nên tôi luyện được cho trẻ đức tính đó. Hơn nữa, chơi cờ đòi hỏi có sự quan sát toàn bộ các cục diện, tránh sự quan sát hạn chế, bó hẹp. Hai nhỏ, dạy con chơi cờ Vì chơi cờ có nhiều bổ ích như vậy nên đương nhiên cha mẹ nên dạy con chơi cờ. Có điều như thế, cũng sẽ đòi hỏi cha mẹ phải biết cách đánh cờ. Khi con còn nhỏ, có thể dạy con một vài môn cờ đơn giản. Khi con lớn hơn, dạy con chơi cờ tướng, cờ vua hoặc có thể sáng tạo ra cách chơi cờ đơn giản khác để dạy con chơi. Qua hoạt động này, dạy con rằng thắng không kiêu mà thua không nản. luôn cần có một tâm thái bình hòa. Như thế, những gì trẻ thu nhận được là một tài sản không thể đồng đếm được. Khoa sách nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Nguyện sách Cha tốt hơn thầy tốt Tác giả Đông tử Khoa sách nói.com.vn Mời quý thính giả theo dõi những phần tiếp theo. Khoa sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nguyện sách này.